Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa lại phần giấy đọc Ý nghĩ ám ảnh đại suốt đêm qua Bây giờ bỗng đột ngột trở lại Đôi tay run run Trái tim vụt bút nhói Đại cố lấy giọng bình thản hỏi vợ Hồi hôm ai tới thăm em vậy? Đi quay lại đáp nếu có ai? 11 giờ đêm anh mới đi làm mà Đại vẫn gián giữ giọng điềm tĩnh Và hỏi tiếp Thì chính vì hơn 11 giờ đêm anh mới đi làm cho nên anh mới hỏi em là khách nào mà đến thăm em khuya như vậy Ly lắc đầu mắt vẫn không rời màn ảnh, nàng đáp nhỏ Có ai đâu Đã yên lặng bước vào phòng tắm, chàng xả nước thật nóng, vụt tay đắp lên mắt Chàng nhìn mình trong gương, xoa nhẹ hàm dâu mới mọc lầm trởm đêm hôm qua Rồi chẳng đứng lặng người, mắt đâm đâm cúi xuống nhìn dòng nước, chảy mạnh bắn tung tuế cả ra ngoài bồn rửa Không còn nghi ngờ gì nữa. Đêm qua đã có kẻ lạ mặt đến đây. Đại không hút thuốc. Cả ngày hôm qua chẳng cũng không có khách. Hai màu tàn kia là chứng tích hiển nhiên tố giác vợ chàng đã tiếp kẻ lạ trong nhà. Chàng bút nhói mừng tượng ra vợ mình. Biết đâu đã cả năm nay vẫn lừa gạt mình mà mình ngây ngô không biết. Chàng bước vào bồn tắm, xả nước thật nóng, thật mạnh. Ngâm mình trong đó, nhắm mắt lại. Sự ngờ vực đẩy trí tưởng tượng của đại đi rất xa, chàng hình dung ra tất cả những gã đàn ông đã quen biết xem vợ chàng có thể gian dối với ai, nhưng nhớ tới ai, đại cũng lắc đầu gạt đi. Chắc là không phải. Hơn 10 phút sau, đại khoác bước ra bên cạnh vợ, và chàng kinh ngạc thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ trừ cái gạt tàn thuốc lá đã bị vợ chàng đem đổ và rửa sạch, úp lên rổ chén. Điều ấy Làm đại lại càng thắc mắc hơn Nhưng chẳng cố dần lại Không cật vấn ngay Để chứng tỏ mình không phải là người nhỏ nhẹ Đại đứng dậy Đi nhanh vào phòng ngủ Theo thói quen chẳng vói tay bật đèn Mặc dù ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào chói chăn chẳng nhìn quanh đống gối chăn sâu lệch trên tường Cố tìm ra những dấu tích khả nghi Chàng chạy lại cửa sổ Hai cánh cửa vẫn mở toang Đại thò đầu ra nhìn xuống Khoảng cách từ chỗ chàng đứng xuống tới mặt đường nhỏ bên hông nhà chỉ có vài thước Kẻ lạ đến đây ban đêm nếu nghe độc tĩnh bất chắc có thể dễ dàng nhảy xuống thoát thân Chàng đứng thừa người một lúc rồi toan ra phòng khách cật vấn ly Nhưng một lần nữa chẳng lại dành được Đêm nay hoặc đêm mai chẳng sẽ bất thần bỏ bệnh viện mò về nhẹ nhàng mở khóa sông vào Cách đó là hay hơn cả Đại thở mạnh tắt đèn, khép cửa và lên giường nằm. Bên ngoài, Ly cũng vừa vặn nhỏ tiếng tivi xuống vì biết đã đến giờ ngủ của đại. Đại nằm trăn trở lật đi lật lại mối ngờ vực trong lòng mình. Tại sao Ly lại nói dối chẳng, chẳng thấy nhẹn trong cổ và như có tảng đá đè trên ngực. Nhưng rồi chàng lại thấy lé lên trong đầu một niềm hy vọng. Nếu Ly ngoại tình, thì nàng đâu có sơ hở đến nỗi để nguyên dấu tích. Mây mở làn thuốc lá ngay ở phòng khách. Chỉ có một điều đại không hiểu nổi là rõ ràng đêm qua đã có người đến đây mà tại sao ly lại phủ nhận. Hơn nữa tiếng đồng hồ rầm rập, đại mệt mỏi ngồi dậy quần áo. Mái tóc còn ẩm ướt, lúc nãy vì chán đời không thèm sấy, bây giờ vẹt hẳn sang một bên và phía sau dựng ngược lên khiến khuôn mặt đại trông như vừa gầy đi một chút. Trăng vào phòng tắm tìm lượt rơi vừa chải đầu vừa nói. Anh đi công chuyện một chút đây. Không có tiếng trả lời, chàng bước ra phòng khách đã thấy Ly tắt tivi và ngủ vùi trên sofa. Lee nằm ngửa hai chân hơi dang ra, chiếc áo ngủ rộng thùng thình chảy một bên ngực và gấu áo co lên quá đầu gối. Đầu Ly kê trên chiếc mền, mái tóc chảy vẹt ra ngoài thành ghế. Đại đứng lặng mấy giây nhìn vợ như nhìn một người đàn bà xa lạ có những nét bệ rạng của tháng này truy hoan không giới hạn. Chàng quay ra cửa, xuống xe và phóng đi. Mới hơn 9 giờ, đại ghé một tiệm donut gọi cà phê và cái croissant. Chàng nhớ ngày mới qua khi đậu bằng tương đương cứ tưởng chân trời đã mở rộng. Vác tiền đi vô mua vé máy bay hai vợ chồng qua thăm Paris một chuyến. Hai vợ chồng thường ngồi ở những quán ven đường bắt chiếc dân tây niệm tâm bằng cà phê và croissant để nhắc nhau những kỷ niệm Sài Gòn. Hóa ra cái mảnh bằng tương đương ấy chán thua gì cả. Ai động cũng được. Cái khó chỉ là làm sao tìm được chỗ nổi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net